nhìn u tư phòng lúc trước quạnh quẽ đến chừng nào bây giờ mùi hoa ở khắp nơi cảm giác như bản thân đang đi vào tiền cảnh vậy trong phòng lâm phàm ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện sau khi trở về từ phế địa suy nghĩ muốn tu luyện cho thật tốt của hắn càng được củng cố có quá nhiều người cần hắn còn đang chờ đợi hắn hắn vứt tất cả những suy nghĩ mới rồi ra sau đầu không cần phải nghĩ mấy từ đó mặc kệ sự tồn suy nghĩ như thế nào những cái đó không liên quan gì đến hắn chỉ có tăng thực lực mới là thật những cái khác đều là giả bây giờ thiên nhân cảnh là cảnh giới mạnh nhất của hắn hắn còn có rất nhiều không gian để phát triển ngoan ngoãn bế quan mới là lối giả duy nhất hệ thống nhắc nhở phát động bảo kích cấp hai trăm ba mươi lần độ thông thạo thiên nhân cảnh tầng một cộng hai trăm ba mươi Nghe nhắc nhở liên quan tới tù luyện, tâm trạng của hắn rất sung sướng. Kể từ sau khi bạo cách tiểu phụ trợ thức tỉnh, nó chưa từng khiến hắn phải nhập lòng. Tù luyện là chuyện rất buồn tẻ, thông thường đều là ngồi khoanh chân, hấp thù linh khí trong đất trời, tự phát triển bản thân. Người bình thường tù luyện không có bất kỳ cảm giác gì. Trong thời gian ngắn cũng rất khó nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân. Cho nên khi tù luyện đến một thời gian nhất định, chắc chắn sẽ có cảm giác bực bội. Nhưng mà... Đối với Lâm phàm hắn lại không có cảm giác như vậy Hắn chỉ cần tu luyện là có thể nhìn thấy Sự tiến bộ của bản thân Hắn có thể không hứng thú với tu luyện sao Sau một hồi Âu Tử phòng vẫn giống như bình thường Rất an bình Không có bất kỳ cái gì ồn ào Tự hồ tất cả đều đã ổn định vậy Lâm phàm trở về đã bắt đầu tu luyện ngay Tiểu lão đầu gieo trồng hoa cỏ Đường Phi Hồng xuất quỷ nhập thần Ai cũng không biết bà đang làm gì Hay đang suy nghĩ chuyện gì Đối với Lâm phàm bầu không khí như vậy rất yên lặng, rất an toàn Cửa phòng bị đẩy ra Lâm phàm đứng rời ánh nắng, hai tay giang ra Hít sâu một thời, cảm nhận bầu không khí mới mẻ Hắn đứng ở cửa, dường mắt nhìn khắp nơi trong u tử phòng Tiểu lão đầu đang khom lưng trồn hoa ở trong vườn Hắn lại nhìn về phía cửa phòng, nhắm chắt nơi sư tôn đang tu luyện Hắn cứ có cảm giác u tử phòng hơi có chút quạnh quẽ Bây giờ muốn tăng cảnh giới lên, không dễ dàng như vậy Cần phải từ từ Sư đệ Cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi đi ra ngoài Từ xa Trần Uyên vội vã chạy tới Trần Sư Huynh Khuôn mặt của ngươi là bị sao vậy Lâm phàm thấy khuôn mặt của Trần Uyên Có chút mập mạp Giống như là từng bị ai đánh cho tôi bời vậy Nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy vết nắm tay Đã có chút thâm đen Thật sự là đủ tàn nhẫn Đừng nói nữa Lớp trước ta xuất môn rèn luyện Gặp phải mấy tên của vua thần tộc và yêu tộc Bọn ta nảy sinh xung đột, bị vây quanh. May mà chạy nhanh. Bằng không phải nằm ở nơi đó luôn rồi. Trần Uyên rất bất đắc dĩ. Thực lực hắn ta không đủ để có thể đè ép đối phương. Chỉ có thể nhận lúc đối phương bị thương mà trốn thoát. Sư huynh, vậy tìm ta có việc gì? Lâm Phạm hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn tù luyện. Chuyện khác thật ra hắn không hứng thú mấy. Chỉ sợ Trần Uyên muốn tìm hắn để xuất môn đi bảo thủ. Vậy thì việc này có thể có chút phức tạp. Trần Uyên nói. gần đây ta biết bọn họ đang ở đâu nên cố ý tới tìm sư đệ giúp đỡ tìm bọn họ để cho bọn họ một bài học quả nhiên không ngờ trần sư huynh tìm hắn thật sự là vì nguyên nhân này đối với việc này hắn chỉ có thể nói câu thật xin lỗi sư huynh trần uyên rất nghi hoặc hắn ta biết lâm sư đệ rất mạnh chỉ cần có lâm sư đệ ra tay mọi việc cơ bản đều như đang giỡn tuyệt đối không có bất kỳ khó khăn gì lâm phàm ghé sát vào tay trần uyên nhỏ giọng nói Sư huynh, ta có thể là không giúp ngươi được rồi Gần đây ta bị cường giả của vua thân tập theo dõi Bọn họ khả năng vẫn luôn ở xung quanh thánh địa chờ ta Chỉ cần ta dám rời khỏi thánh địa Ê là bọn họ sẽ bày thiền là địa võng để bắt ta Còn có loại chuyện này sao? Bọn họ muốn chết hay không vậy? Trần Uyển khiếp sợ Hắn ta chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện này Lâm Phàm nhẹ giọng nói Cường giả đạo cảnh Người đuổi giết ta đều là cường giả đạo cảnh Có hiểu không? Giọng nói hắn tuy nhỏ nhưng mà rơi vào trong tay Trần Uyên lại như là xét đánh giữa trời quang Đình tài nhức óc Trần Uyên cả kinh trợn mắt há hốc mồm hắn ta có chút không thể tin được Lâm Phàm nói là thật hay giả bị cường đạo cẩn giả đạo cảnh đuổi giết sao này cũng không khỏi quá giả dối rồi dù sao cường giả đã tù luyện đến loại cảnh giới này sao có thể để ý tới đệ tử bình thường mà lầm sư đệ cứ như vậy mà bị theo dõi sư đệ vậy thì phải làm sao bây giờ Trần Uyên cảm thấy lo lắng cho sư đệ. Loại chuyện này dù có nói ra cũng chưa chắc có người tin. Lâm Phàm nhún vài bất đắc dĩ. Có thể làm sao được nữa. Chỉ có ngồi ở thánh địa thôi. Cường giả của vua thần tộc đều có lòng dạ hẹp hỏi. Ta chỉ mới phá hủy chút chuyện tốt của bọn họ. Bọn họ đã đuổi theo đòi giết ta. Ai, cũng không biết bọn họ nghĩ thế nào nữa. Hừm, mấy tên này không có phong thái của một cường giả gì cả. Trần Uyên bất bình thay cho sư đệ. Lâm Phàm Trần An Sư Huỳnh đang phẫn nộ. Một lát sau Trần Uyên rời đi Hắn ta đồng tình Vì những gì Lâm Sư Đệ gặp phải Giống như là ngồi tù vậy Ngoại trừ ở trong thánh địa Hắn thực sự không thể đi nơi nào Sau khi tiễn Trần Uyên đi Lâm Phạm tiếp tục tù luyện Một năm sau Khi thấy các người Lâm Phạm tăng mạnh Hắn tiêu hào điểm vạn năng Tăng cảnh giới lên thiên nhân cảnh tầng hài Điều này giúp cho hắn còn lý giải Càng sâu với thiên địa đại đạo Ngay cả thực lực của bản thân hắn Cũng có thay đổi nghiêng trời lệch đất Hắn đứng dậy, ngay lập tức di chuyển tới thiên kiêu vực Hắn vội vàng rời đi, không ở lại lâu trong thiên kiêu vực Mà ngay lập tức đi tới thồng thiên hài vực Thồng thiên hài vực vẫn giống như lúc trước, không có bất kỳ thay đổi gì Gió lấp xung quanh thổi quét đến tận trời cao Nơi nào cũng tràn ngập nguy cơ Lâm phàm đi xuyên qua hải vực có vô số nguy hiểm bao phủ Trên người hắn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng Ngăn cản tất cả những nguy hiểm đó ở bên ngoài Nếu như là lúc trước, hắn trăm triệu lần không làm được như vậy. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 2, đã không còn uy hiếp siêu lửa nữa. Rất nhanh, hắn đã đi vào trong thông thiên hải vực, hắn ngay lập tức che đậy hơi thở của bản thân. Nơi này vẫn còn một tên người khổng lồ khủng bố tồn tại, thứ kia mới thật sự là khủng bố, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng có vẻ không đủ. Không, cũng không biết cổ thụ huynh thế nào rồi. Lâm Phàm rất từng niệm tới cổ thụ huynh. Cổ thụ huynh rất mạnh, đặc tính bất tử quá đáng sợ. Lạc thần chi đưa cho hắn cũng không phải là thứ vất vãnh. Nó đã từng nói rằng đầu xuân sang năm là có thể nhìn thấy nó. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên hắn không thể tới đây vào năm thứ hai được mà phải cách thật nhiều năm sau mới quay lại. Hắn lấy lạc thần chi ra, dùng nhân quả trì hòa xem xem liên kết giữa nó với cổ thụ. Một sợi chỉ nhân quả kéo dài mà đi, giống như hướng dẫn định vị vậy. Chỉ cần theo sợi chỉ nhân quả này là có thể tìm được cổ thụ. Bằng không, nếu hắn muốn tìm cổ thụ được che giấu rậm rạp, độ khó cực cao. Hắn lặng lẽ đi theo sợi chỉ nhân quả. Hắn phát hiện nơi này có rất nhiều sinh linh kỳ quái tồn tại. Có còn rất mạnh, cũng có còn rất yếu. Nhưng vì để không rút dây động rừng tạo ra động tĩnh quá lớn, nên hắn tất nhiên phải cẩn thận. Sau một hồi, trước mắt hắn là một hẻm núi. Ở giữa nứt ra một khe rãnh sâu không thấy đáy. Sợi chỉ nhân quả chạy mãi tới nơi này. Hay lắm. Cổ thụ huynh trốn tránh ở nơi này sao? Lâm Phàm cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh Thật nhìn cũng không có bất kỳ điểm nào kỳ lạ cả Trong khe rãnh có một vài cò xanh Thảm thực vật sinh trường Hắn tiến vào trong khe rãnh Rất nhanh hắn nhìn thấy một cái cây cao Chỉ tầm 3-4 mét Cắm rễ tại nơi này Lâm Phàm nhìn mà không hiểu ra làm sao Hắn đã rời đi lâu như vậy rồi Theo lý thuyết Cổ thụ nói như thế nào cũng phải cao đến mấy chục mét rồi Sao lại có loại tình huống này? Có chút không đặt tiêu chuẩn Cổ thụ huynh Lâm phàm nhẹ giọng kêu Xào sạc Cái cây nhìn như thông thường Nhưng khi nghe thấy lâm phàm mơ miệng Cái cây run rẩy Vỏ cây như là hư hóa hiện lên ngũ quan Nó vui mừng nói Lâm huynh đệ Sao ngươi lại tới đây Cổ thụ huynh Đã nói là mùa xuân năm thứ hai Là ngươi có thể trưởng thành Ta vẫn chưa tới được Mãi tới bây giờ mới tới Ngươi bị sao vậy Mấy năm nay trôi qua, người hẳn phát triển hơn rồi chứ? Lâm phàm rất kinh ngạc. Hẳn có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Ai... Cổ thụ thở dài. Đừng nói nữa. Nói nhiều đều là thường đau Phát triển đến năm thứ ba, ta đã trưởng thành rồi. Có thể thì triển phép thần thông. Nhưng ai mà ngờ, ta lại bị cường giả yêu tộc phát hiện. Không còn cách nào nên chỉ có thể chọn cách sinh trở lại thêm một lần nữa. Nghĩ tới chuyện lúc trước xảy ra, cổ thụ thật sự muốn khóc. Quá xui xẻo. Ai, cổ thụ huynh, người thật là khổ. Lâm Phạm nghe nó nói mà lắc đầu. Thật sự quá thể thảm. Hắn thật sự không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Đồng thời, hắn thật sự nhìn không rõ rốt cuộc là tình huống của cổ thụ huynh như thế nào. Dựa theo tiết tấu sinh trưởng của nó đã không thể hoàn toàn phóng xuất thực lực ra. Cứ cách mấy năm là bị người nhìn chầm chập. Cảm giác đó rất khó chịu. không có việc gì cả quay là được ấy mà hay lắm Tu vi của lâm huỳnh đệ tăng lên có chút lợi hại nhá cổ thụ không có tu vi nhưng mà vẫn còn ánh mắt nó chỉ vừa mới liếc một cái đã nhìn ra thực lực bây giờ của lâm phàm có thay đổi lòng trời lở đất so với lúc trước không đòi nhắc tới chỉ bình thường mà thôi lâm phàm khiêm tốn cổ thụ rất bất đắc dĩ những lời này nói ra khiến người khác không còn lời gì để nói đã đáng sợ như vậy rồi mà còn nói là chỉ bình thường mà thôi Nói thật Nó rất muốn vỗ nhẹ lên đầu Lâm phàm Bình tĩnh nó vì hắn Người trẻ tuổi Khiểm tối là chuyện tốt Nhưng mà người đây là đang dạo oai Đột nhiên Cổ thụ hình như là cảm nhận được một hơi thở nào đó Lâm Hình Đệ Đừng nói chuyện Yêu tập tới Cổ thụ vội vàng thu lại cành lá của mình Không dám hấp thù linh khí trong phạm vi xung quanh Đồng thời nó còn hình thành được một cái chắn Ngăn cách xào động ở nơi này Thủ đợi chiến đấu có lẽ là không được nhưng mà thủ đoạn trẻ giấu vẫn cần phải có lâm phàm ngừng thở không nhiều lời xung quanh rất yên lặng một lát sau đi rồi cổ thụ thở dài lâm phàm nói với nó cổ thụ huynh đám yêu tộc này sao lại theo dõi người Ai, không còn cách nào cả người ta đều là bảo yêu tộc cần thân thể của ta để luyện chế đồ vật bọn họ thậm chí còn muốn bắt được đặc tính bất diệt của ta May mà tay nghề bảo mệnh của ta có rất nhiều Không bị bọn họ bắt được Nhưng mà nguy hiểm vẫn phải có Bọn họ phát hiện ta tồn tại Thông thiên hài vực này Sau này chắc chắn không yên bình Cổ thụ rất bất đắc dĩ Nghe thấy những câu nói của cổ thụ Lầm phàm có chút chua xót. Không ngờ cổ thụ huynh lại thề tham như vậy Thật sự là khó chịu mà Cảm giác bị người nhớ thương rất khó chịu Cũng giống như việc hắn đang bị cường giả Của vua thần tộc theo dõi vậy Lầm huynh đệ Chứ không nói những thứ này. Người có thể tới thăm ta đã là rất tốt rồi. Nơi này yêu tộc cũng không dám hoành hành không cố kỵ. Bọn họ cũng bị quản chế ở khắp nơi. Chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không sao cả. Cổ thụ rất bình tĩnh, vẫn chưa quá lo lắng. Đáng chết, rốt cuộc là cây cổ thụ kia ở đâu? Trên không trung mấy bóng người đang tìm kiếm dấu vết của cổ thụ. nhưng đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa tìm được. Mấy năm trước, khi phát hiện ra cổ thụ, bọn họ mừng như điên Ai mà ngờ được cổ thụ này hôm tàn như vậy Vì không để bọn họ có được bất kỳ đồ vật hữu dụng nào mà ngay lập tức lựa chọn tự bạo Tạo ra động tĩnh thật lớn khiến cho tên người không lô kia đi ra Nếu không phải nhờ bọn họ chạy trốn nhanh, sợ là phải bỏ mạng ở nơi này Viên huynh, cây cổ thụ này linh khí không thấp Nó đã cảnh giác rồi, muốn tìm được nó rất khó Nhưng bất kể thế nào cũng phải có được nó người nói chuyện chính là huyết vân một vị cường già của yêu tộc thuộc lớp cường già của hoàn lan tộc tù vì gã tà đã đạt tới cực hại của thiên nhân tầng ba gã tà sắp bước vào đạo cảnh người này có một bộ tóc dài màu đỏ giống như lửa cháy đang thiểu đốt vậy cả người gã tàn ra một khí thế cực mạnh về cổ thụ gã tà nhất định phải đạt được vô luận như thế nào cũng phải đạt được huyết vân huynh cây này tự bảo đã bị hủy nhưng mà với đặc tính trọng sinh có thể trọng sinh từ cảnh gãy được Sống lại thêm một lần nữa Lúc này nó chắc hẳn đã phát triển đến một mức độ nhất định Chỉ cần chú ý hơn mọi thứ xung quanh Nơi nào có linh khí nồng đậm hơn một chút Tất có vấn đề Trong mắt cẩn giả hoàn tuyển tộc hiện lên một tia sáng Gã ta thu vào trong mắt tất cả mọi thứ xung quanh Gã ta đàn tìm kiếm Nhưng mà trình độ nguy hiểm của nơi này quá cao Cho dù thế lực của bọn họ không yếu Nhưng bọn họ cũng không dám quá mức làm càn Chỉ sợ trêu chọc phải những sinh vật khủng bố Không thể chống lại Cho dù có lật tung nơi này lấy cũng phải tìm được cổ thụ. Cường giả yêu tập trầm giọng ánh mắt sắc bén, nhìn bốn phía tự nhiên bất kỳ động tĩnh nào cũng khó mắt thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Trong khẻ ránh. Cổ thụ huynh, ta thấy người ở trong hoàn cảnh gặp đủ nguy hiểm. Những tên đó lúc ẩn lúc hiện ở xung quanh. Ê là đã thể không tìm được người không bỏ quá. Lâm phàm cân nhắc thấy chuyện này vẫn có chút nguy hiểm. Dựa theo tình huống trước mắt, bị tìm được cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu hắn không xuất hiện ở chỗ này, cổ thụ huynh chắc chắn sẽ bị người ta phanh thầy, lại còn không có bất kỳ năng lực gì để phản kháng. Chỉ có thể nói, cổ thụ huynh cảm dễ tại đây, thường xuyên phải chịu đủ loại trả tấn như vậy. Mới nãy hắn xuất hiện ở bên cạnh cổ thụ huynh, hồ lên thì cổ thụ huynh mới tỉnh lại. Đây chính là một loại năng lực tự thân, cực lực ngụy tràn theo một cái cây nhỏ tầm thường. Nhưng mà nếu như gặp phải người tiện tay thấy cây là chém, vậy cho dù có ngụy tràn thành cái gì cũng sẽ gặp tội. ai, Không còn cách nào khác Cổ thụ cũng rất bất đắc dĩ Nó cũng không biết nên làm cái gì cho phải Chỉ có thể cực lực che giấu bản thân Lúc trước chưa từng bị bất kỳ cường gia nào phát hiện Nhiều nhất chính là bị người khổng lồ ở đây Tự dùng vuốt một cái Thay một khúc gỗ trở trụi Nào có bị người nhắm vào khắp nơi Cổ thụ huynh Vậy người có rời khỏi nơi này không? Lâm phàm có một cái ý tưởng Cổ thụ sống đủ lâu Có được đặc tính bất tử. Rất khó bị giết chết Nhưng nếu thường xuyên xuất hiện chuyện ngoại ý muốn Sẽ biến thành hạt giống Lại sinh trường thêm một lần nữa Muốn có thể hoàn toàn phát triển cũng không biết phải tốn bao nhiêu lâu Hơn nữa tỷ lệ có thể phát triển đến tận cùng rất thấp Dù sao chỉ cần cổ thụ hời chút phát triển một chút Cũng sẽ bị giết chết Không lừa dối Lâm Huỳnh Đệ Không phải là ta không muốn rời đi Nhưng chỉ có nơi này có thể khiến ta sinh trưởng. Một khi ta rời khỏi nơi này Ta sẽ gặp hạn chế ở khắp nơi Ngay cả đặc tính bất tử cũng sẽ biến mất. Cổ thụ nói, Lâm phàm không ngờ có bị hạn chế như vậy. Cổ thụ huynh, sao ta cứ có cảm giác tên người khổng lồ kia đang nhắm vào người? Lúc người phát triển đến một trình độ nhất định, sẽ vuốt chọc người. Nếu cứ để chuyện như vậy xảy ra, cả đời này người cũng không thể phát triển được. Lâm phàm nói, cổ thụ cầm lặng không nói gì giống như là đang cảm chịu. Nhưng người khổng lồ có vẻ như là tùy tiện phá hư nó Nhưng kể từ khi phát triển đến nay Cổ thụ chưa bao giờ trưởng thành chân chính cả Ngay vào lúc bọn họ đang giao lưu Một bóng người xuất hiện giữa không trung Tìm được người Nghe thấy giọng nói Lâm phàm giơ tay lên Phát hiện trên bầu trời có một vị lão già Trên tràn lão tả có con mắt thứ ba Con mắt thứ ba này phát ra một ánh sáng lộng lẫy chói mắt Tụ lại trên người cổ thụ Vị này chính là cường giả của thiên yêu tộc Chỉ có một mình lão ta Đã nói là tách ra tìm kiếm Nhưng lão ta đã từng đạt được một con mắt giả Có thể trả xét năng lượng dao động Bởi vậy chỉ mới tìm kiếm một lát là lão ta đã tìm được cổ thụ Nhưng lão ta không muốn thông báo mà muốn độc chiếm Với trạng thái bây giờ của cổ thụ Căn bản không có khả năng chống lại lão ta Thậm chí trong mắt lão cổ thụ còn không bằng con kiến Đột nhiên cơn giả thiên yêu tập nhìn thấy bên cạnh cổ thụ còn có một bóng người trên khuôn mặt lão lộ vẻ kinh ngạc không ngờ sẽ có người xuất hiện ở bên cạnh cổ thụ không lẽ là đối phương cũng tới để tìm cổ thụ sao nhưng rất nhanh lão ta phát hiện không phải như vậy là người cơn giả thiên yêu tập nhìn thấy vẻ ngoài của lâm phàm khuôn mặt lão trở nên rất nghiêm trọng lão già biết ta sao lâm phàm cười quan sát kỹ đối phương tu vì không tệ đã bước vào đạo cảnh xem như là thực lực khá mạnh trong đám người lúc nãy nhưng mà ở đạo cảnh cũng không tính là cao hắn tất nhiên không hề hoảng hốt chút nào <cười> không ngờ vậy mà lại gặp được thánh từ của thiền hoàng thánh địa ở chỗ này hay lắm xem ra người cũng tới vì cổ thụ nếu không muốn chết thì nhanh cút đi lão quả chờ biết hai vị thiền kêu nhà lão đều chết thảm trong tay lâm phàm Nếu như lão biết Chỉ sợ là không chịu đuổi cút đi Mà chắc chắn sẽ dùng thực lực mạnh mẽ Để bẹp lâm phàm Hoàn toàn đánh nát đầu lâm phàm Người thật đúng là lớn giọng Sao người dạo oà như vậy chứ Không lẽ người tự tin với tu vi đạo cảnh tầng một của mình Mà có thể chém giết à Lâm phàm không hề hoảng hốt chút nào Bình thản nhìn đối phương Trái lại cổ thụ có, có chút suốt ruột Nó biết tu vi của lâm phàm không yếu Nhưng đối phương chính là cường giả đạo cảnh kém nguyên một cảnh giới lớn, về mặt chiến lực chắc chắn là không bằng Đồ Sương. Nếu như Lâm Phàm bỏ chạy bây giờ mà nói lựa chọn tự hủy, vậy đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà xem tình huống này của Lâm Phàm, rõ ràng hắn đang muốn đại chiến với đối phương một trận, cũng không quá tự tin rồi đấy. Tìm chết. Cười giả tên nô tộc cũng không nhiều lời vô nghĩa, chằm chớp mắt, lão ta rút một thanh đao bằng xương từ sau lưng ra. Lão ta không định dùng chiêu gì to lớn Cũng không dám dùng đào đánh ra một đòn khải thiên tích địa Phòng mấy người kia phát hiện Lão đạp chân giữa không trung ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt lâm phàm Dùng một đào bù về phía đầu hắn Tuy rằng không tới mức kinh thiền động địa Nhưng một đào này cũng ân chứa uy thế cực kỳ khủng bố Mạnh quá Cổ thụ cảm giác một đào này của đối phương có uy thế cực mạnh Nếu như nó bị chém chúng chắc chắn sẽ rách nát Tới đây Lầm phàm thi triển lục tí lô phật thần đánh ra một quyền, hai bên va chạm lẫn nhau. Lách cách một tiếng, dư chân khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Dầm một tiếng, mặt đất ruồn dày, bị dư chấn mạnh mẽ, ảnh hưởng nên toàn bùn đất trên mặt đất đều phóng lên cao. Khuôn mặt của cơn giả thiên nô tộc có chút thay đổi, động tĩnh có chút lớn, chắc chắn sẽ bị chú ý. Đáng chết! Trong lòng lão tả rất khiếp sợ, lão không ngờ đối phương vậy mà lại có thể chống đỡ được một đao này của lão. Tuy rằng lão còn chưa chân chính thể hiện, nhưng cũng không tệ đến mức một thậu bối vặt vãnh có thể ngăn cản lão. Lão ta lại lần nữa vùng đau lên, lão chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết lâm phàm. Nhật lúc mấy tên kia phát hiện ra đang trên đường tới, thì thu hoạch càng nhiều cảnh khô của cổ thụ. Chỉ trong khoảng nửa khắc. Ánh đào bảo phủ, dư chấn không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Dư chấn mãnh liệt đã hoàn toàn bộc phát ra bên ngoài. Kể từ khi lão tà không ngừng thi triển thực lực chân chính của mình, lão tà cũng phát hiện mọi chuyện có chút không giống những gì lão tà đã nghĩ. Tên nhóc trước mặt còn có thể thông dòng đối mặt. Lão đã tù luyện đến đạo cảnh sớm không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Lão tà gầm nhẹ một tiếng, ngừng tụ đại đạo trị ý trên thần đào. Uy thế của đào này khủng bố gấp mấy chục lần so với đảo lúc nãy Kể từ khi động tĩnh bên này khuếch tán ra bên ngoài, chỉ trong nháy mắt, mấy tên khác đang ở nơi khác tìm kiếm cổ thụ đã cảm ứng được. Bọn chúng nhanh chóng chạy về phía này. Đây là lần đầu Lâm Phạm giao thủ với cương giả đạo cảnh Cảm giác rất thoải mái. Tạm thời hắn còn chưa phát hiện áp lực quá lớn. Lâm Phạm phát hiện cốt đào trong tay đối phương rất không bình thường. Sáu tay của hắn đánh một chiều đã ngừng tụ sức mạnh mạnh mẽ nhưng nó không vỡ nát. Xem ra chất liệu để rèn thành cốt đào này chắc chắn không phải là chất liệu bình thường. Ngày sau đó, hắn thấy đối phương thi triển một đao cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cũng không khinh thường mà thi triển phạt thiên cửu thức. Diệt thần! Hai ngón tay giơ ra, phản phất như xỏ xuyên qua không gian, đánh vỡ thời không. Ngay lập tức và chạm với một đao của đối phương tạo một tiếng rầm. Một tiếng thanh thúy vang lên. Trên cốt đao vậy mà lại hiện lên một vết dạn thật nhỏ. Khuôn mặt của cường giả thiên yêu tộc cả kinh, giống như lão ta đã nhìn thấy một chuyện nào đó khủng bố dị thường vậy. Đồng thời hắn ta cũng cảm nhận được Một sức mạnh khó có thể tưởng tượng đàn lao tới Trải qua một chiêu này Lão ta không dám coi thường Lâm Phạm nữa Thực lực của tên này hơn những gì Lão ta tưởng tượng Cổ thụ khiếp sợ Tuy rằng tu vi của nó không còn Nhưng nó không ngờ Lâm Phạm lại lợi hại như vậy Tuyệt học hắn thi triển giống như Dùng được khắc chế đại đạo trong thiên địa Ẩn chứa một ủy thế cực mạnh Hay lắm Rốt của ta đã biết một người thế nào đấy tên này chắc chắn sau này sẽ là người lợi hại. cổ thụ đã từng gặp qua muôn hình muôn vẻ người, cũng gặp qua không ít cường giả chân chính, nhưng nó chưa từng gặp ai bá đạo như lâm phàm cả. cường giả thiên yêu tộc bị phản kích của lâm phàm làm cho có chút nóng nảy. hiển nhiên lão Tạc không nghĩ rằng đã lâu như vậy rồi mà lão vẫn chưa thể bắt được đối phương. điều này đã vượt quá tương tự của lão. Chỉ trong phút chốc, cả hai đã giao thủ mấy chút chiều, khỉ va chậm lẫn nhào tạo ra dư chấn phá hủy mọi vật xung quanh, chỉ còn mỗi cổ thụ còn ngạo nghĩa tồn tại. Cũng đã lộn đến lúc kết thúc rồi. Lầm phàm bình tĩnh lầm bầm, sáu tay cử động tạo nên một vách ngăn không gì có thể xâm nhập, mỗi một đào đối phương chém ra đều bị ngăn lại. Người nói cái gì? Cường giả thiên yêu tập đang không ngừng ra chiếu nghe thấy lời Lâm phàm nói thì thay đổi sắc mặt. Tựa như là lão đang nghe một câu chuyện buồn cười vậy. Hắn vậy mà dám nói cũng đến lúc kết thúc. Thật sự là rất buồn cười. Trời khuôn mặt Lâm phàm để lộ ra nụ cười khinh thường. Ngày tức khắc, hắn thi triển phạt thiền thức thứ hai. Hắn đã tù luyện phạt thiền thức thứ hai để cảnh giới viên mãn. uy thế tất nhiên là không cần nói cũng biết. Đoạn đào! Lầm phàm hép một tiếng Một uy thế huyền diệu bùng nổ Hẳn đánh ra một quyền Đối với cơn giả của thiên yêu tộc Lão ta đã cảm nhận được uy thế này ngay tức khắc phảng phất có một sức mạnh không thể kháng cự đằng mạnh mẽ lao tới Một tiếng động nặng nề nổ ra Cốt đảo đứt gãy Đồng thời một sức mạnh đáng sợ Ngay lập tức đâm xuyên qua thân thể lão ta Chỉ trong thời gian ngắn Lão ta đã bị đánh bay Lệch cạch Cơn giả thiên yêu tộc ngã xuống đất phun ra một bùng máu tươi nhìn biểu cảm lão có vẻ rất đau khổ khí tức trong cơ thể lão vậy mà bị đứt gãy không thể nối lại được nhìn cốt đào đang hóa thành xương vụn trong lòng lão ta kinh hãi không nói nên lời đây là chiều thức gì lão ta lớn giọng dào hỏi có vẻ có chút điên cuồng cốt đào sao có thể vỡ nát được nó được rèn từ thị quốc của cường già đạo cảnh tuy rằng chỉ đạo cảnh sơ dài nhưng cũng đã ẩn chứa đại đạo trì lực vô cùng kiên cố sao có thể vỡ nát chỉ sau một quyền Chiều thức rất mạnh. Lập phàm cười bước một bước. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đối phương. Hắn giơ tay lên hạ xuống môi trường. Trường này ẩn chứa huyền bí của trần Long Kinh. Hắn muốn đục một cái lỗ trên đầu đối phương. Đáng giận. Cường giải yêu tộc giống giận. Lão ta muốn thi triển tất cả sức mạnh để đối đầu với Lâm phàm Nhưng ngay vào lúc lão ta vận công. Lão ta mới phát hiện. Lão ta không thể vận công được. Giống như là có thứ gì đã ngăn cách. Dòng khí trong người lão. Phạt thiền thức thứ hai Đoạn đạo Nói cho dễ hiểu chính là ngăn chặn dòng chảy năng lượng trong cơ thể Kể cả là đoạn đạo trì lực cũng có thể ngăn chặn được Đó chính là ủy lực của Phạt thiền thuật Kể từ sau khi hắn tu luyện thức thứ hai thành công Hắn có thể minh bạch rốt cuộc là Phạt thiền thiên tồn lúc trước nghĩ như thế Dù sao cho ai một năng lực như vậy cũng rất dễ dàng bành trướng Phạt thiền thì có thể thế nào? Người có tuyết học như thế chẳng phải phạt thiên là chuyện rất đơn giản sao Nhưng mà hắn không bị tẩy não Mà vẫn duy trì bình tĩnh Phạt thiên thiền tôn tu luyện chính thức thành công Còn bị đánh cho chết Chứng tỏ là không thể thành công được Bởi vậy ngàn vạn lần không thể tự cao tự đại Còn chưa đến lại cảnh giới này mà đã nghĩ nhiều như vậy Là chuyện không hề thú vị chút nào một trưởng hạ xuống đầu của cơn giả thiên yêu tập chia nằm xe bầy nổ mạnh tại chỗ máu thịt bay tứ tung thần hồn lão ta tàn, tàn biến không có bất kỳ cơ hội nào để đoạt giá nhưng sau ngay sau khi hắn chém giết đối phương có hai bóng người xuất hiện nhưng mà bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ vì một màn trước mắt lầm phàm ngừng đầu hai bên đối mặt ngay tức khắc cả ba người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn thẳng vào nhau chạy nhanh huyết vân của hoàn lan tộc phản ứng kịp, xoay người chạy trốn. gã ta không hề do dự, vừa mới tới đã nhìn thấy đối phương giết chết người kia. gã ta sao có thể là đối thủ được? gã chạy trốn rất nhanh. bại lộ, lầm phàm nhíu mày, rất phiền não, không ngờ sẽ bị đối phương nhìn thấy. hơn nữa càng quá đáng hơn là đối phương ngay cả đánh còn không đánh, đã chạy ngay lập tức. chỉ bởi vì đối phương nhìn thấy hắn đánh chết cường giả thiên yêu tộc, hắn muốn đuổi theo nhưng lại không đuổi kịp. hắn tất nhiên Rất phiền não Cổ thụ huynh Ta có thể sẽ gặp xui xẻo Lâm phàm nói Sao lại nói như vậy Cổ thụ hỏi hắn Nó bây giờ cũng có chút ngốc Lâm huynh đệ mà nó quen biết Vậy mà lại đánh chết cường giả đạo cảnh, Thật sự là kỳ quái Trước kia lần đầu hai người gặp mặt Hắn còn chưa có năng lực như vậy Thậm chí còn có thể nói là hơi chút nhỏ yếu Sao lại có thể tiến triển lớn như vậy chứ Lâm phàm trả lời bất đắc dĩ Bọn họ đã biết à? Yêu tập tất nhiên cũng sẽ biết Hơn nữa, mâu thuẫn giữa ta và thiên yêu tập có hơi nhiều một chút Đây là thiên yêu tập thứ ba bị ta giết Tất nhiên, lớp trước những thiên kiều của thiên yêu tập bị hắn giết chết chắc chắn không ai biết tới Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa Hắn giết cường giả đạo cảnh của thiên yêu tập rồi Hậu quả của việc này rất nghiêm trọng Kể cả khi bọn chúng có biết khuê dương và bái cửu Cũng là do hắn giết thì cũng không sao nữa rồi cổ thụ không còn lời gì để nói loại chuyện này hình như thật sự khiến người khác phải bất lực nơi xa huyết vân huynh hắn là ai khuôn mặt của cường già hoàn tuyên tộc vẫn còn rất kinh hãi ta biết hắn là thiên kiều của thiên hoàn thánh địa lâm phàm thiên kiều sao có thể là đối thủ của lão ta? không biết ta cũng không nghe nhưng chúng ta tận mắt nhìn thấy không thể nào là giả được cường già của hoàn tuyên tộc im lặng trong lòng vẫn còn kinh hãi người trẻ tuổi của thiên hoàn thánh địa phát hiện nhanh chóng như vậy sao hay là đây là yêu nghiệt một cảnh lúc nãy đã tạo nên một ấn tượng rất lớn cho hai vị cường giả của hoàn tuyền tộc và hoàng lan tộc nếu như không phải nhìn thấy tận mắt ai dám tin tưởng mọi người đều biết bây giờ trong những thiên kiều của các thế lực lớn ở thần võ giới còn chưa có thiên nhân cảnh xuất hiện mà bây giờ không chỉ xuất hiện thiên kiều thiên nhân cảnh mà còn có thể chém giết cường giả đạo cảnh Chuyện này đã không thuộc lẽ thường mà đã vượt qua sự hiểu biết của mọi người. Bọn họ muốn nói chuyện này cho toàn bộ yêu tộc, người như Lâm Phàm xuất hiện là đại biểu thành công của người trẻ tuổi ở thần võ giới sao? Không, đây không phải là thành công, mà là chuyện yêu tộc nên coi trọng. Đối phương phát triển quá nhanh, quá đáng sợ. Nếu không ngăn cản, sẽ có tai họa lớn thất lớn cho yêu tộc. đến cuối cùng cho các thiên kiều của nhân tộc lại có quái vật như vậy tồn tại. một khi hắn hoàn toàn trưởng thành trong yêu tập ai có thể là đối thủ của hắn? lâm huỳnh đệ Đà tạ cổ thụ cảm tạ lâm phàm nếu không phải nhờ có sự xuất hiện của lâm phàm kết quả chắc chắn vẫn là như vậy nó chắc chắn sẽ bị mấy người kia ép tới đường cùng dù sao nó cũng đã quen với việc tự bạo rồi thụ huỳnh cần gì phải đa tạ ta với ngươi vừa gặp đã thân sớm đã xem nhau như huỳnh đệ Người gặp phải phiền toái, Ta há có thể mặc kệ không hỏi tới Đáng tiếc là để hai tên kia chạy thoát Bằng không Thế nào ta cũng phải làm tới một lần Vĩnh tuyệt hậu hoạn cho thụ huynh Thủ đoạn tạo quan hệ của Lâm phàm với cô thụ vẫn phải có Nghe mà xem Lời mới rồi sao có thể không khiến cô thụ cảm động cho được Không cần nhìn cũng biết Nếu như cổ thụ có thể rơi lệ Lúc nó chắc chắn sẽ lệ rơi đầy mặt Cảm động đến mức muốn lấy thần báo đáp Thời vậy Mệnh vậy, mọi chuyện không thể hoàn mỹ Sau chuyện lần này, hắn ta cũng sẽ càng cẩn thận hơn Ta ở nơi này, màn đặc tính bất diệt đã chú định con đường này rất gập ghềnh, khó đi Lâm Phạm thắc mắc Cổ thụ huynh, không có cách nào khác sao? Không có, đây chính là con đường của ta Không có cách nào thay đổi Cổ thụ lắc đầu Ai mà không có hy vọng có thể sinh hoạt vững vàng, cả muốn an ồn vượt qua một kiếp khó này. Nhưng mà không có cách nào khác. Nó thân mang gánh nặng, nhất định phải gánh vác được những thứ này. Ai, nếu tu vi của ta có thể mạnh hơn, ta sẽ bảo hộ cổ thụ huynh với thức lực tuyệt đối. Ai dám trêu chọc? Lâm Phàm nói những lời này khiến cổ thụ thật sự rất cảm động. Nó không ngờ trên thế gian có có người bạn tốt như vậy. Nó thật sự muốn khóc. Vì sao lúc trước nó không gặp được, lại còn gặp toàn một đám vô lại? Cứ một lời không hợp là bắt đầu đánh nhau, khiến cho tâm trạng của nó cũng không tốt theo. Nhưng không lừa gạt Lâm Huỳnh. Trước kia ta rất mạnh. Cổ thụ không phải đang khoe khoa mà đang nói tới một chuyện rất tùy ý mà thôi. Nó muốn cho Lâm Phạm biết chuyện của nó. Ta biết, cổ thụ Huỳnh đã sống nhiều năm như vậy, cũng cần phải có lúc cao cấp chứ. Lâm phàm biểu hiện rất tán đồng Giữa bạn bè với nhau không phải nói quá cho nhau sao Người nói cho ta Ta nói cho người Hơn nữa cổ thụ huynh thật sự đối xử tốt với hắn Nói thế nào ta Quả thực là mới gặp đã thân Cần phải nói Nhớ năm đó Ta bá đạo ủy vũ Khí tràng phi phàm Mãi cho tới ngày ta gặp cái tên không lồ kìa Nói nhiều thì toàn là nước mắt Không nhắc tới cũng vậy Cổ thụ giống như có rất nhiều chuyện xưa giấu đi, có quá khứ huy hoàng, bây giờ lại gặp phải cực khổ khó có thể tưởng tượng được. Thụ hình, không nhắc tới chuyện cũ nữa. Ai mà không có khi cực khổ cơ chứ? Bây giờ chúng ta chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Nhưng mà bây giờ Thụ hình bị phát hiện, dựa theo tính bần của yêu tộc, chắc chắn sẽ không cảm tâm tình nguyện bỏ qua đâu. Thụ hình không định chuẩn bị chút gì sao? Lâm phạm hy vọng, Thụ hình có thể ổn định được. Dù sao hắn chỉ mới liếc một cái là có thể nhìn ra thụ huynh không đơn giản. Nếu có thể phát triển, vậy lâm phạm hắn cũng coi như là bạn bè cương dạ ở bên ngoài. Cổ thụ trầm tư. Lâm huynh, người nói rất có lý. Bây giờ ta ở nơi này như đang đi trên băng mỏng vậy, khả năng bị bọn họ tìm thấy rất lớn, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Cách gì vậy? Lâm phàm cảm thấy cổ thụ huynh thật sự rất thảm, không có một ngày bình an. Cổ thụ huynh luôn phải lo lắng đề phòng Nếu cho nó thời gian phát triển Sao có thể gặp phải mấy chuyện không chạy này được Giống như những tên mới nãy e là cổ thụ có thể đánh chết bọn chúng Cổ thụ nói Chỉ có thể tránh né ở địa bàn của tên khổng lồ kia thôi Thần hình của ta bây giờ còn tính nhỏ Sẽ không khiến kẻ nào chú ý Một khi bọn họ mò tới địa bàn của người khổng lồ Thứ bọn họ phải đối mặt Còn khủng bố hơn nhiều Lâm Phạm suy nghĩ, cảm thấy cổ thụ nói rất có lý Nó cần phải tránh né sự truy bát của yêu tộc Biện pháp duy nhất chỉ có thể mượn uy thế của tên người không lô kia Nhưng mà sẽ có rất nhiều vấn đề Lỡ như chờ tới khi nó trưởng thành Không phải là lại bị tên người không lô kia vút sạch một lần ra Nhưng rất nhanh, Lâm Phạm đã đánh mất suy nghĩ mới rồi Nếu cổ thụ muốn phát triển, cần phải có thời gian không ít Trong khoảng thời gian này Tầng hắn tăng tu vi của bản thân lên Không phải là không có viết gì sao Không phải là có khả năng sao Biện pháp giải quyết rất đơn giản Cách này cũng chỉ hắn mới có thể nghĩ ra được Nếu đổi thành bất kỳ một người bình thường nào khác Người đó chắc chắn không có dũng khí nói ra như vậy Ai dám có thực lực như vậy Giống như tù luyện là chuyện bình thường trong nhà vậy Muốn có là có Tạm thời chỉ có biện pháp này mà thôi Lâm Phạm gật đầu biểu lộ đồng ý Đây là chuyện không còn cách nào rồi Chỉ có thể mượn sự tồn tại của người khổng lồ Cổ thụ Huỳnh mới có thể an toàn một chút ở chỗ này Nhưng mà loại chuyện này cũng không thể kéo dài Lỡ như ngày nào đó người khổng lồ chú ý tới cổ thụ Vậy thì chuyện này có thể nói là bi kịch Những người khác thèm là thèm thân mình của cổ thụ Còn người khổng lồ là trái ngược Gã ta thích vốt cổ thụ cho trụ lùi Thủ đoạn khá hôn tàn Lâm Huỳnh Không cần nhập lòng vì chuyện này Những chuyện này đều là chuyện nhỏ Không tính là vấn đề gì lớn cả Lâu rồi chưa gặp Người ở bên ngoài thế nào? Cổ thụ và lâm phàm tùy ý nói chuyện phiếm với nhau Chính là nói chuyện phiếm Buồn dừa một vài việc nhỏ với nhau Lâm phàm dựa vào cạnh Cạnh cổ thụ nói Cũng được Giống như lúc trước vậy Thật ra ta không gặp phải chuyện gì phiền toái, Về mặt tù luyện cũng rất bình thường Về cá nhân hắn không có mắt nào thú vị để kể cả Người khác già ngoài rèn luyện Tìm kiếm đan dược Tìm kiếm bí tịch Tìm kiếm cơ duyên Nếu như đạt được trí bảo sẽ là lúc phi thăng Nhưng mà lầm phạm rất bình thường Ngoại trừ tù luyện chính là tù luyện Không có gì nhiều để kể Chỉ cần tù luyện hắn có thể nhanh chóng trở thành Cường giả hơn bất kỳ kẻ nào Xuất môn rèn luyện chính là một hành vi lãng phí thời gian Cổ Thụ tập trung vào Lâm Phàm, cảm thán. Lâm huynh, ta chưa bao giờ gặp qua người có phúc duyên dày nặng như người. Sao lại nói như thế? Khuôn mặt Lâm Phàm lộ vẻ kinh. Hắn không biết lời này của Cổ Thụ là có ý gì, Không lẽ lại một bắt đầu tẩn bốc nhỏ sao? Cổ Thụ cười. Ta chính là một thần thụ hỗn độn, có thể nhìn thấu căn nguyên. Lâm huynh đã thu thập được hai trong ba thiên địa nhân tam hỏa, chúng còn không phải là ngọn lửa bình thường. uy thế của lúc mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời ta phát hiện trên người lâm huynh có một loại tuyệt học hình như là có một loại nguyền rùa nào đó. Lâm huynh phải cẩn thận mới được. Nghe thấy những lời này của cổ thụ, lâm phạm rất khiếp sợ. Không ngờ cổ thụ có thể nhìn thấy hắn. Hắn đã che giấu rất sâu, không ngờ lại bị nhìn thấy. Không dối gạt thụ huynh. Ta đã từng có được cơ duyên, không biết thụ huynh có từng nghe thấy phạt thiên thiên tốn. Lâm Phạm nói, lời này của Lâm Phạm vừa ra, cổ thụ nhìn Lâm Phạm đầy khiếp sợ. Lâm Huynh người nói ai? Ngay cả giọng điệu của cổ thụ cũng có chút thay đổi. Lâm Phạm nhắc lại, Phạt Thiên Thiên Tốn. Lâm Huynh người đừng nói với ta là người tu hành tuyệt học của Phạt Thiên Thiên Tôn, Phạt Thiên Kiểu Thức nhé Cổ thụ không ngờ Lâm Phạm sẽ có cơ duyên như vậy, đây là chuyện nó thật sự chưa từng nghĩ tới. phật thiên thiên tôn là cơn giả thực cổ xưa cũng không biết đã cách thời này bao nhiêu lâu đạo của lão chưa từng xuất hiện chính thống đối với những sinh linh cổ xưa biết về lão bọn họ cảm thấy truyền thừa này rất có thể đã bị thất lạc đứt gãy hoặc là biến mất trong thiên địa bây giờ nghe thấy lâm huỳnh đệ người này cổ thụ cảm giác truyền thừa này vẫn còn tồn tại lâm Phàm trả lời thừa nhận bản thân đã được truyền thừa cổ thụ thở dài hay Ai... Phạt Thiên Thiên Tôn, vốn tưởng rằng đã biến mất, không ngờ Lâm Huỳnh Lệ lại đạt được. Căn cứ những gì ta được truyền thừa, Phạt Thiên Thiên Tôn rất nổi tiếng ở thời đại đó. Có ủy danh hiển hách, thực lực cũng là từ cổ trí kìm khó có địch thủ. Nhưng trong thời đại của Lão, Lão được xưng là Đầu Thiết Thiên Tôn. Đầu Thiết Thiên Tôn. lầm Phạm kinh ngạc, Hà vẫn luôn cho rằng Phạt Thiên Thiên Tôn động thủ với ông trời là một hành động không sáng suốt. Trước sau vẫn như vậy Người trong cùng thời đại Đều xưng hô như thế Xem ra chắc chắn là không sai được Xem ra tuyệt đối không thể sai Vậy tuyệt học của ông ấy Có vấn đề hay không Lâm phàm dò hỏi điểm mấu chốt Cổ thụ lắc đầu Cái này ta nào biết Phạt thiền thiền tôi là nhân vật cỡ nào Tuyệt học thì càng kinh thiên động địa hơn Há là ta có thể bình luận Nhưng mà người khác đã từng nói Phạt thiên kiểu thức là thuật phạt thiên Thiên bất dùng Người tu luyện thuật này chắc chắn cũng đi lại Vào đường cũ của phạt thiên thiên tôn Từ trong lời này của cổ thụ Lâm Phạm hình như đã biết được vài chuyện Lúc trước những cường giả có thể sánh vai với phạt thiên thiên tôn Tuyệt đối không ít Nhưng chỉ có một mình phạt thiên thiên tôn làm việc này Chứng tỏ những cường giả khác vẫn không tạo phản cùng với lão Là tuyệt thập này có vấn đề Lâm Phạm hỏi Cổ thụ trả lời Không có vấn đề gì Vậy vì sao lại đi vào con đường cũ Tầm thái bành trướng Lâm Phạm im lặng một thôi, Sau đó chậm rãi nói Nói rất đúng Bành trướng Thật sự là bành trướng Nhưng mà ta tu luyện thuật này chắc chắn không phải bành trướng Ta đã từng Thấy vết xe đổ Bộ dạng thề thảm của lão Đáng ra nên học tập cho thật tốt Bài học đều được đặt ở trước mắt rồi Hắn còn đi vào con đường xưa đó Chính là tự tìm đường chết Tồn tại thật tốt Cổ thụ biết Lâm huỳnh Đệ Có con đường riêng của mình Cũng không nhiều lời Dù đang ở thời đại nào Truyền thừa của Phát Thiên Thiên Tôn Đều là Phật báo vô giá Một khi xuất hiện có thể có trình đoạt kịch liệt xây, nảy sinh Dù có đánh đến trời đất tối tăm Cũng không quá Cổ thụ huynh Trong thời gian này Người vất vả một chút Chờ ta thêm một khoảng thời gian nữa, khi nào tù về của ta đến đạo cảnh, ta sẽ quét ngàn nơi này cho ngươi, bảo đảm sẽ hộ tống ngươi bình an." Lâm Phàm tự tin, cổ thụ cả kinh. Lâm huynh có tâm. Lời này khá ngắn, chứng tỏ cổ thụ cũng không tin vào lời của Lâm Phàm, sợ là một chữ nó cũng không tin. Nhưng để không làm mất thể diện của Lâm huynh, tất nhiên không thể nói mơ cầu phủ nghĩ được. người không tin?" "Ta tin." Ta cảm thấy ngươi có chút không tin ta Cổ thụ không nói lời nào Rất bất đắc dĩ Điều này sao có thể khiến ngươi khát tin tưởng được Người bây giờ mới là thiên nhân cảnh tầng hai, Cách đạo cảnh một đoạn Còn phải gọi là xa tận chân trời Mà cái chân trời này cũng không biết Đã ngăn cách bao nhiêu người rồi Có người cả đời này cũng không qua được Tất nhiên không phải là nói cổ thụ huynh Ta không tin người, Mà là chúng ta cứ đắt ở trong lòng Chờ đến khi nào thật sự đạt tới rồi Nói ra cũng không muộn. Lâm Huỳnh Đệ, giữa chúng ta không tầng bốc lẫn nhau Ta thật sự tin vào người Cổ thụ nói như dùng lời thề son sắc Cảm tình giữa nó và Lâm Huỳnh Đệ không thể chê được Mà dù như thế nào cũng không thể để Lâm Huỳnh Đệ nhìn ra chút vấn đề nào Lâm Phạm cũng không biết Tiếp tục truy vấn vấn đề này mà hắn chuẩn bị ở bên cạnh cổ thụ một khoảng thời gian Phòng ngừa cơn già của yêu tập lại chơi một vố chiều hồi mã thường nữa Nhưng chắc chắn phải tìm một vị trí núp cho kỹ, tránh những rắc rối không cần thiết. Hẳn tới, thông thiên hài vực là muốn man theo cổ thụ quay về thiên hoàn thánh địa, nhưng không ngờ cổ thụ không thể rời đi. Đây cũng là chuyện không còn cách nào. Không được thì thôi, ít nhất cũng phải giải quyết nguy cơ cho cổ thụ huynh. Phía Bắc, địa bàn của yêu tộc. Hai vị cường giả của yêu tộc chạy trốn được. Việc đầu tiên của bọn họ là báo tình huống với thiên yêu tộc. Việc này không cần phải giấu giếm, cũng không cần phải cảm thấy sợ hãi, do cuộc chuyện này cũng rất quan trọng. Thiền hoàn thánh địa nhân tập xuất hiện thiền kiều trẻ tuổi, chém giết cường giả đạo canh. Quả thật là không thể tin được. Yêu tập tất nhiên phải đoàn kết lại. Khi người trong thiên yêu tập biết được việc này, suy nghĩ đầu tiên chính là không tin. Thậm chí còn có người suy nghĩ không hay làm mấy người này ở bên ngoài gặp phải thứ tốt, nảy sinh lòng tham, ngay lập tức bắt tay đánh chết cơn già của thiên yêu tộc bọn họ cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Tuy rằng yêu tộc nhìn như đoàn kết, nhưng bản lĩnh cực nhẫn. Nếu gặp phải thứ tốt, chắc cả trà ruột cũng có thể giết cho người xem, hoàn toàn không có bất kỳ lòng tin nào. Nhưng mà khi nghe thấy đối phương chính là lầm phàm của thiên hoàn thánh địa, người của thiên yêu tộc lại tin. Vù thần tộc vẫn luôn động thủ chuẩn bị giết chết lâm phàm, chỉ là luôn không có cơ hội mà thôi. Lúc trước, bọn họ biết lâm phàm lợi hại. Mà bây giờ khi nghe những lời này, ngoại trừ khiếp sợ, chính là khiếp sợ. Thiền yêu tộc có thể nhịn sao? Chắc chắn không thể nhịn rồi. Lần này giết không phải tộc nhân tầm thường của thiên yêu tộc, mà là một cường giả đạo cảnh trong tộc bọn họ. Người đó chính là tộc lão của bọn họ. Địa vị rất cao Cũng là một trong những nhân vật quan trọng Có thể đảm bảo thiên yêu tộc Ổn định, mạnh mẽ Bây giờ bị kể là Lão ta bị người chém giết Ai có thể chịu đựng được Rất nhanh Việc này được lan rộng trong thiên yêu tộc Đồng thời cũng chuyển tới tai Vua thân tộc Hết tập 108 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc chuyện tiếp theo